các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net piano nghe hiểu mặt ngạc nhiên Vanisa, thì ra anh ta là người tình của em là bảo vệ hạ âm muốn giải thích chu tại vũ lại chen miệng là bảo vệ cũng là người tình hoàng tử piano sửng sốt hạ âm nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng kéo tay chu tại vũ trốn vào phòng nghỉ ngơi riêng đóng cửa lại anh làm gì vậy cô tức giận chết cứ anh không nhìn ra được sao Anh cười đến không có tim không có phổi. Anh đang giúp em cắt đứt đào hoa đấy. Cái gì? Có nỗ liệu? Anh ta chỉ là đồng bạn hợp tác của em thôi. Tên kia đâu có nghĩ như vậy. Anh hừ hừ, đôi tay ôm cô gái của mình. Anh dám đánh cược là anh ta có ý tưởng quá phận với em. Dù anh ta có thế nào thì em cũng không để ý tới anh ta là được. Em không để ý đến anh ta sao? Em cười với anh ta như một ác ma nhỏ. Anh, cô trưởng anh không khỏi mỉm cười. Anh thật rất biết ghen, không cảm thấy mất mặt sao? Anh nghe thấy cô chế nhạo, không nhục chút nào, cúi mặt về phía cô, cười rất tả ác. thầy thật mà nói, em rất thích anh ghen à? Đúng là rất thích, anh giống như đứa bé như thế có một loại sức quyền rũ không thể tưởng tượng. Trái tim hạ âm nhảy loạn, mắt lộ quyến rũ nhìn anh, người xấu. Cô quyến rũ oán trách, thay dáng vẻ phong tình vạ trùng của cô, chú tại vũ động lòng, không nhận được, lại hôn cô. Núi lửa nhịn bảy năm, một khi bộc phát thật đúng là kinh thiên động địa, càng không thể Trăng mờ sao mịt, không khí trên quảng trường tự do, ban đêm cực kỳ lười biếng mê người Hai bên quảng trường, chia ra thành sảnh âm nhạc quốc gia và kịch viện quốc gia Áp dụng kiến trúc điện đường cổ điển nóc nhà kiểu nhà nghỉ trên núi Cổ trụ màu đỏ, mặt ngoài to lớn, lại yêu nhã Đêm nay, sảnh âm nhạc đang cử hành một buổi hội âm nhạc do ma nữ violin được hoan nghênh nhất Đài Loan và hoàng tử piano đến từ Nhật Bản cùng nhau đàn bài, giao hẹn. Bảng quảng cáo và áp phích tuyên truyền đã ngập tràn đường đầy phố Đài Bắc từ hai tháng trước, vé vào cửa xem tiết mục hai ngày liên tiếp, đều bán xong trong ngày bán vé đầu tiên. Bên trong quảng trường, thân sĩ danh viện rộn ràng, không thiếu người trẻ tuổi yêu nhạc cổ điển đứng đầy phía trước với người ái mộ hạ âm, Mấy nữ học sinh thậm chí noi theo tạo hình trên quảng cáo của cô, mặc trang phục giống như búp bê gothic. Trong đám người cười nói ríu rít một ông cụ chống gậy, cầm hoa tươi có vẻ thật khác biệt. Sau mặt ông âm trầm, leo lên từng bậc thang, lúc đưa vé vào cửa ra cho người xét vé thì khóe miệng lộ ra đường cong khinh thường. Ông nhìn chăm chú một biển quảng cáo tuyên truyền trong đại sảnh. Trên bảng quảng cáo, hoàng tử piano mặc một bộ vét trắng, đứng một cách ngọc thụ lâm phong. Hạ âm thì ngồi trên một cái ghế phong cách châu Âu, mặc trang phục câu thích màu đen, trên tay nắm violin, đôi mắt sáng rỡ, đôi môi hơi cong, thần thái cười như không cười, quả nhiên rất có sức quyến rũ ma tính. Ông cụ hử lạnh. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn hỏi thăm chung quanh xem làm sao gặp được cô một lần. Cuối cùng thần vất vả mà lấy được vé vào cửa hội âm nhạc tối nay từ con gái của một người bạn thân. Ông chậm rãi đi về phía trước, Nhân viên làm việc thấy hành động không tiện, chủ động tiến lên đỡ. Ông thử cô giao bó hoa cho cô ta, nhờ cô ta giao cho hạ âm dùm ông. Cô cũng biết, tối thế này thật không tiện lên đài tặng hoa cho cô ấy. À, chúng tôi cũng không cho khán giả lên đài tặng hoa. Như vậy đi, tôi giúp ông đưa thẳng đến phòng nghỉ của cô ấy. Tốt, vậy rất cảm ơn cô. Đúng rồi, trong bó hoa có tấm thiệp, xin hạ tiểu thư nhất định phải nhớ mở nó ra. Vâng, tôi biết rõ rồi, cụ ông. Ông từ từ đi, cẩn thận bậc thang. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên đang làm việc, ông cụ rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình trong tiệc khách quý. Mở sổ tay tiết mục ra xem, đặc biệt chú ý mấy dòng chữ giới thiệu về hạ âm. Ông xem, bề mặt nặng nề. Ông mau ra đi, tiết mục sắp bắt đầu. trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, hạ âm đang làm cuộc chuẩn bị cuối cùng trước khi lên sân khấu. Điều hòa hô hấp, tâm tình nghiêm túc, cố tình trước lúc quan trọng còn có người đang quấy rối Chú Tại Vũ dựa vào bên tường Cười cười ngắm cô Mắt sáng rỡ bao hàm dịu dàng tán thưởng Quá dịu dàng Hai trái tim cô đập mạch Thật khẩn trương Màu đi ra đi Cô không nhịn được Đưa tay muốn đẩy anh ra ngoài Giống như hôm qua Đã chuẩn bị xong chỗ Ở tiệc khách quý cho anh Anh cứ ngồi thưởng thức em biểu diễn thôi Làm chi cứ thức rủ ra Rõ ràng còn 15 phút nữa mới bắt đầu diễn Chú Tại Vũ ly lích đồng hồ đeo tay Mặt vô tội Anh không ra ngoài, em không thể chuyên tâm. Tại sao không thể? Còn hỏi, cô buồn bã lít anh, biết rõ anh có bao nhiêu lực ảnh hưởng tới cô, mấy trăm câu ca ngợi của người khác, cô đều có thể lạnh nhạt nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net